Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn họ thì người sợ hãi, người thì hoang mang, người thì dè biểu, lại có người thì thẳng thừng nguyền rùa không có dứng ớt, cái gia đình mất nhân mất tính ấy. Dù vậy, sau sự việc đó, báo đài đưa tin ẩm ẩm mà người ta cũng không có thấy ba mẹ Tùng trở về. Mọi việc xong xuôi, thằng Hữu rủ tôi đi nhậu để xin lỗi và cảm ơn. Cuộc nhậu vốn dĩ rất vui vẻ, bình thường. Trần đến khi thằng Hữu ngà ngà say, nó liên tục chỉ về phía sau của tôi mà bảo: "Mày có thấy ba mẹ của tao không? Hình như họ đứng kia từ nãy giờ mà tao gọi hoài, họ không có trả lời. Hình như lúc nào gọi cũng chẳng thấy phát ra tiếng thì phải." Tôi ngoái lại phía sau, quả thực thấy ba mẹ của thằng Hữu đang đứng đó trừng mắt nhìn về phía của chúng tôi. Ba mẹ về thăm con cái, không bao giờ mang theo cái ánh mắt như vậy. Trước khi lập quán hạt đứa con của họ nhiều lắm. Nhưng điều lập tức thu hút sự chú ý của tôi là cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ. Cả người như bị quấn lấy bởi rất nhiều dế cây. Linh hồn của họ cũng bị méo mó, teo tóp một cách vô cùng khó coi. Đúng là kể từ khi tỉnh lại và có khả năng đặc biệt này, tôi đã gặp rất nhiều ma, rất nhiều người cho tôi biết, cũng như không biết ở nơi này, nhưng chỉ trừ ba mẹ tôi và ba mẹ của thằng Hữu là tôi chưa bao giờ thấy. Thằng Hữu uống thêm một chai nữa thì gục. Tôi đưa nó vào xe rồi ra hiệu cho ba mẹ của nó đi theo tôi lên con đường mòn phía sau cái quán nhậu này. Sao hôm nay hai người mới tìm thấy con ạ? Thì hôm nay bác với ông ấy mới thoát ra được. Thoát ra? Thoát ra là sao ạ? Theo lời kể của ba mẹ thằng Hữu, cả hai bác chết là do ông nội của Nhung đã lừa họ rồi biến họ thành ma nuôi ngải. Tất cả những người bị ông nội của Nhung hại đều được chôn dưới gốc cây ngải trong cái kho phía sau ngôi nhà cũ. Vốn dĩ nơi đó đã bị chấn, nhưng rồi kể từ sau khi ông nội Nhung mất thì chấn yểm ấy đã yếu dần đi. Đến khi xảy ra sự việc ông Hải thiếu sống người thanh niên kia thì bùa chấn yểm mới thực bốc cháy. Nhờ đó mà tất cả những linh hồn bên dưới cây ngải mới có thể thoát ra được. Bọn họ đều đất tìm về nhà. Gia đình có ba mẹ của thằng Hữu là không có còn nơi nào để đi cả. Dù nhà cũ đã bị bán cho người ta và phá bỏ, nhà mới thì thằng Hữu dán bùa chú khắp nhà, không tài nào vào được. Bọn họ chỉ có thể lang thang cho tới khi hấp đủ âm khí thì mới có thể đến gặp tôi. Thằng Hữu có biết chuyện này không ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi, thì bà Hữu lắc đầu buồn bã. Ban đầu cũng tính báo mộng cho nó, nhưng sau biết nó thương con Nhung và lại nó cũng gây nên tội rồi nên thôi, coi như là hai bác trả một phần nghiệp dùm đó. Đúng là ở trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, cũng có những mối thù nhưng nỗi oán hận lưu truyền từ đời này sang đời khác. Không biết là khi thằng Hữu biết được sự thực này thì nó sẽ ra làm sao, Nhung sẽ ra làm sao. Thấy vẻ ngẫm nghĩ của tôi, bác gái liền lên tiếng Bác nói còn biết vậy thôi. Con đừng nói chuyện này với thằng Hữu nhé. Dù sao thì ông ấy cũng đã chết rồi, mà chuyện cũng đã xảy ra. Cái gì đã qua thì còn cho nó qua đi. Oan oan tường báo biết tới chừng nào chứ. Người phụ nữ ấy nói xong thì nở một nụ cười dịu dàng, lấp la lấp lánh, bác gái vẫn cứ vui tính như xưa, dặn dò một lượt xong, trước khi rời đi còn nói: "Bác tính ôm mày một cái." Thơm hai cái ở hai bên má như hồi xưa mà chật nhớ ra giờ làm thế, có khi mày sợ chết khiếp đi chứ, thích thú gì đâu chứ, phải không? Kể ra sợ thì cũng không phải là sợ nữa, chỉ sợ là nhỡ có ai đi qua thấy, tôi tự vòng tay ôm lấy chính mình ở đây thì thực sự là kỳ cục thôi. Hai bác có gặp ba mẹ con chưa ạ? Con vẫn chưa thấy họ. Ôi dạo ơi, ông bà ấy bận lắm, thấy cứ chạy đi chạy lại suốt, chẳng biết là đang làm cái gì nữa tất bật tất bật lo cái này cái kia, cứ như là còn sống không bằng ấy. Thế giới bên ấy của mọi người cũng vui phết bác nhỉ. Bố ảnh chứ. Vui cái gì mà vui, đừng có nói bậy bạ, tụi ngạ quỷ mà nó nghe được thì nó hở nhau tới lôi đi đấy. Ngạ quỷ thì cháu chưa được thấy. Thôi thôi thôi, không nên thấy, tuyệt đối là không nên thấy. Đi về đi, trời tối rồi đấy, nhậu xong không nên ở ngoài sương gió đêm hôm như thế này, về nhá. Tôi còn chưa kịp trả lời, chưa kịp chớp mắt thì ba mẹ của thằng Hữu đều đã biến mất, định vào xe chờ thằng Hữu về, nhưng nỗi sợ tưởng đã quên lại vẫn còn ở đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net